các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cực kỳ hoàn thiện không giống như là ngày mới không có kinh nghiệm vừa nghĩ trở lại bộ phận nhân sự hình từ dương theo thường lệ nói chuyện phía với nhân viên lâu ngày không gặp nhưng anh ta không có trò chuyện lâu liền bước vào văn phòng mở máy tính ở trên bàn ra dùng mật mã của mình đăng nhập vào hệ thống nhân sự của công ty tra thông tin về diệp tố kỳ trên màn hình vừa xuất hiện một khuôn mặt mang hơi thở thanh xuân hình từ dương viền liền nhận ra chính là cô Hài, cô không phải là sinh viên bắt tham ở nhà hàng tôm hùm kia sao? Anh đã cho cô danh tiếp, muốn cô tới mặc kỳ. Kết quả là cô thật sự đến đây. Hình từ dương không ngừng cười, cảm thấy anh nên đi gặp mặt cô nhóc đã từng rất có hào cảm. Đáng tiếc là không thể kéo dài duyên phận với cô gái nhỏ. Bây giờ anh quay lại, nói không chừng có thể tạo ra một đoạn tình cảm văn phòng lưu luyến đi. Nghĩ đến niền muốn làm, vì vậy anh lập tức đi tới phòng học ở lầu 9 đưa tài liệu, giống như không lưu tâm mà hỏi han. Tôi nhặt được tài liệu ở thang máy, liền đưa tới. Tôi có xem một chút, kế hoạch rất là được, là nhân viên mới làm sao. Cậu tới chỉ là đơn thuần trả tài liệu thôi sao hả? Như thế nào, đồ ăn của cậu có đúng không? xa liếc mắt nhìn thấu ý, không có ở trong lời của người này. Cô một tay đặt lấy tài liệu trong tay anh ngữ kiệu, cười nhạo nói. Thế nhưng đáng tiếc, cậu không có cơ hội nhìn thấy cô ấy đâu. Hôm nay cô ấy đã xin nghỉ phép. Càng đáng tiếc chính là cậu viễn viễn không có cơ hội. Hôm nay cô ấy đi hẹn hò buổi sáng có người thấy cô ấy đi cùng với một người đàn ông rất là đẹp trai nha trên xe còn có một nam một nữ nữa cô cũng sẽ không nói cho tên đàn ông gặp ai cũng biết này cô đương nhiên là muốn bảo vệ nữ nhân viên phòng mình rồi cái gì nhiều là rét đánh ngang tai hình từ dân không thể tin được trừng to mắt anh cứ như vậy đã bị mất cơ hội rồi sao không để ý tới Lisa cười mỉa anh uể oải trở lại văn phòng ngồi ở trên ghế nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ anh hít mắt cầm điện thoại Phát hiện Thành Uyên kia cũng chưa thèm đọc tin nhắn của anh. Cực kỳ là khó chịu lập tức gọi điện thoại một cách ở Mỹ. À Uyên à, tôi về Đài Bắc rồi. Tâm tình tôi rất là không tốt. Có một cô em gái tôi có hào cảm đi hẹn hò cùng với người khác. Cậu có phải là anh em hay không? Nếu là anh em thì bây giờ đi uống với tôi hai chén đi. Hiện tại là không được. Vì sao chứ? Tôi đang hẹn hò. Hình tự dương há mồm vốn là không dám tin. Rồi sau đó là vẻ mặt bị tổn thương. Cô gái anh thích đi hẹn hò với người khác, anh còn chưa bị tổn thương. Nhưng chuyện Thành Uyên đi hẹn hò lại làm anh bị trọng thương một cách nghiêm trọng. Người này dâu diếm cũng rất là kỹ đi, đi hẹn hò với con gái cười nhiên lại không nói cho anh biết. Thành Uyên ngồi trên ghế lái, đeo tai nghe Bluetooth, tay thon dài nắm vững, lái xe trên đường cao tốc, hoàn toàn không nhìn ra anh đang đi với tốc độ trên 100km. Cậu là đi hẹn hò với ai hả? Là anh em thì nói rõ ràng cho tôi biết đi. Bên tai truyền đến giọng nói kích động kêu to của hình Tử Dương, Thành Uyên hoàn toàn không thèm để ý, hai mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nhanh chóng nhìn thoáng qua hai cô gái đang ngồi phía sau. Một người là Ôn Hân Đồng, người còn lại là Diệp Tố Kỳ, hai người bọn họ vẫn đang nói chuyện phiếm. Ôn Hân Đồng án giận ông chủ Lâm Hai Đường không phải là người, mãi đến khi anh nói câu đang đi hẹn hò kia thì các cô nháy mắt liền không lên tiếng. Ôn Hân Đồng lộ ra nụ cười cân nhắc nhìn Thành Uyên, lại nhìn Diệp Tố Kỳ bên cạnh. Rồi sau đó giơ ngón tay cái cùng với Thành Uyên. Thành Uyên rất nhanh thu hồi tầm mắt, nói về hình tử dương qua tai nghe Bluetooth một câu đơn giản. Tôi đang lái xe, trở về tôi nói sau. Sau đó liền cúp máy. Nhưng mà anh cúp điện thoại, công khí trên xe cũng không bởi vậy mà khôi phục, giọng của Diệp Tố Kỳ không vang lên nữa. Thành Uyên không nhịn được mai nhíu mày, có phải anh nói bậy rồi hay không? Nhưng lần này gặp mặt, chính là muốn cặt, ôn hân đồng. Cô vẫn cho là hôm nay tân thuần muốn chúc mừng Diệp Tố Kỳ qua ba tháng từ việc mà sự xuất hiện này của anh là vì muốn thân cận Diệp Tố Kỳ, đương nhiên chỉ có thể nói là đi hẹn hò. Anh thật sự không phải là cô ý muốn quấy nhiễu Diệp Tố Kỳ cô, liệu rằng cô có tức giận hay không? về trước là trạm nghỉ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đi vệ sinh mua chai nước rồi lên đường, như thế nào hả? Diệp Vĩnh Kỳ ở trên chỗ đó, vào lái phá trầm mặt đề nghị nói. Được đó, nghỉ ngơi một chút. Ôn Nhân Đồng mỉm cười, mím môi nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Diệp Tố Kỳ lộ ra vòng tay màu đỏ nhìn trầm trầm vào Diệp Vĩnh Kỳ. Trái tim của Diệp Vĩnh Kỳ nháy mắt nhảy bùm bùm, nhưng anh còn chưa bày tỏ gì mà. Ôn Nhân Đồng liền thay đổi tầm mắt, nhìn về phía Thành Uyên mà chỗ lái. Thành Uyên à, lần đầu tiên đi tới một chỗ xa như vậy, kỹ thuật lái xe của cậu tốt như vậy, so với Hải Đường cũng được rồi đó. Cậu luyện như thế nào? Tôi cảm thấy người đàn ông có kỹ thuật lái xe tốt là đẹp trai nhất đó. Tố Tố à em nói có phải hay không? Ôn An Đồng lập tức đặt tiêu điểm lên hai người này. Sáng nay ra cửa, nghe thấy Hải Đường phải ra sân bay đi công tác với ông chủ. Cô không nghĩ đến nhưng Hải Đường đọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện